Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 4050 đoạt xá cùng Ma Tôn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Cái kia lực lượng có chút kỳ quái. Chính là có chất vô hình chi vật. Nhưng mà lại làm cho người ta cực. Không thoải mái. Huyến thuật. Không đúng là đoạt xá. Lâm Hiên phản ứng cũng là hết sức nhanh chóng trong đầu ý niệm trong. Đầu như điện quang thạch hỏa, hầu như trong tích tắc liền hiểu được. Trước mắt xa hỏa này, ở đâu là cái gì ma tôn, căn bản chính là hơn. Mười đảo vực ngoại ma niệm tập hợp, che giấu dấu vết hoạt động, vì... Chính là đem chính mình đánh lén. Đoạt xá. Bọn hắn ba là đánh chính là tính toán, biết mình khó đối phó. Cho nên nghĩ ra loại này mưu lợi kế sách. Dù sao dựa theo lẽ thường mà nói, vực ngoại ma niệm nguyên bản liền an. Hiểu thuật này, vội vàng không kịp chuẩn bị, xác suất thành công quả. Thực không nhỏ. Một khi chính mình rơi vào trong tay của bọn hắn, một trận chiến này. Lo lắng cũng liền còn thừa không có mấy. Ma đầu đám hầu như có thể đặt. Thắng ván. Thật sự là đánh chính là ý kiến hay. Nhưng mà Lâm Hiên há lại sẽ để cho bọn chúng vừa lòng đẹp ý. Hơn mười. Đạo vực ngoại ma niệm thì như thế nào? Tuy rằng cái này đội hình thật là xa hoa không sai. Nhưng Lâm Hiên. Thần thoại cũng không phải nói đùa. Qua muôn ngàn thử thách có thể so với chân tiên. Lâm Hiên hít một hơi thật dài khí. Bắt đầu phản kích. Chỉ thấy mi tâm. Của hắn chỗ. Một đảo có chất vô hình gần sóng nhộn nhạo mà ra. Bắt đầu chẳng qua là như bị quăng hạ một cuộc đá tiểu hồ nổi lên từng. Điểm chạy lệnh. Động rất nhanh cái kia gần sóng liền làm lớn ra đi như. Cuồng phong mưa rào giống như sóng giữ ngập trời. Mà lâm hiên thân hình tức thì một mảnh mơ hồ dường như biến thành. Biển rộng. Sâu không lường được. Những vực ngoại ma niệm kia đều sợ ngây người Đoạt xá chính là bổn mạng của bọn hắn bí thuật Nhưng mà như vậy một Màn nhưng là từ chỗ không thấy Đoạt xá mục tiêu không thấy Cái kia trước mắt biển rồng vậy là cái gì? Huyến thuật Có thể chưa từng có nghe nói có người dùng huyến thuật để đối phó bọn Hắn những thiên ngoại này ma niệm đấy Ý nghĩ này chưa chuyển qua, bọn hắn đã bị cái kia sóng giữ ngập trời. Biển rồng cho che mất. Tính nhân giả người cũng tính chi, đều muốn đoạt xây linh hiên, muốn. Có thịt nát xương tan giác ngộ, những thiên ngoại này ma niệm rất. Mạnh đáng tiếc lúc này đây nhưng là đập lấy trên miếng sắt. Toàn bộ quá trình động tác mau lẻ, nói đến phiền phức kỳ thật bất quá. Ngay lập tức công phu. Vực ngoại thiên ma thiết lập sát cục bị lâm Hiên dùng dễ như trở bàn tay su thế công phá Ma tôn đám đều trợn tròn Mắt cách này lâm tiểu tử vậy mà mạnh mẽ đến tình trạng như thế Cái kia hàn long đây Hắn lại giấu ở nơi nào Bành một tiếng truyền vào cái tay Nhưng là hư vô đem chén rượu Trong tay bóp phá vừa rồi hắn vẫn còn cười ha ha kia mà, lúc này lại tức giận đến nổi trận lôi đình rồi. Này tiêu so sánh các tu sĩ sĩ khí nhưng là đại phóng, đây cũng là khó. Tránh khỏi, Lâm Hiên thân là minh chủ, lại xung phong đi đầu, anh dũng. Vô địch, bọn thuộc hạ dám không dùng sức, chỉ thấy bên trên bầu trời vầng sáng nổi lên, tu sĩ yêu tộc cùng vực ngoại thiên ma như hai đạo Động trời sóng lớn bình thường hung hăng chạm vào nhau Khô to đánh nhau kịch liệt Gió tanh mưa máu liên tục rơi mà lâm hiên tại giết chết mất những Thiên ngoại kia ma niệm về sau chút nào ngừng cũng không bay thẳng Đến ma loa sơn phóng đi Cuộc diện có chỗ đổi mới nhưng khoảng cách thắng lời rất xa Mũi tên Bắn đi không quay đầu lại Lâm Hiên mặc dù biết lần đi hung hiểm, nhưng là chưa từng có từ trước đến nay. Ngươi dám một độ kiếp trung kỳ ma tôn ngăn tại trước người, hai cái cánh tay ma. Khẽ múa, ô cầu vòng lói lên từ ốm tay áo của hắn trong bay ra có vài. Dương nanh múa vuốt mực sao, nghênh phong biến dài, mỗi một cách đều. Có dài bảy tám trường, giữ tận gì thường. Dương nanh múa vuốt hướng về lâm hiên phúc rơi lâm hiên thấy rõ ràng thần sắc trên mặt nhưng là chấn định dị thường tay áo phất một cái tiếng thanh minh đại phóng vô số sắc bén kiếm quang từ trong tay áo như du mà ra mọi người có thể tại vi trong thư tìm tòi bách luyện thành tiên huyền vũ hoặc là hơi gọi a liền tăng thêm huyền vũ vi tin tiếng xé gió Đại phóng trong khoảnh khắc liền đem những mực kia giao chạm được. Thất linh bát lạc. Cửu cung tu du kiếm sắc bén không cần phải nói căn. Bản mộng đắt lên đường thanh giật nhĩ nhã cũng không phải là bình. Thường pháp bảo có khả năng ngăn trở. Mà sự tình đến nơi đây cũng không chấm dứt còn lại kiếm quang thế như. Trẻ tre tiếp tục hướng phía cái kia ma tôn chém rủng. Thấy kia sao nhiều kiếm quang gào thét mà đến, chung kỳ ma tôn quái gì. Mắt một phen thân hình quay tiếp một vòng, vậy mà từ tại chỗ biến mất. Không thấy gì nữa. Sau một khắc, lại ruột gì đi tới lâm hiên trước người. Tiểu ra họa, ngươi có thể đi chết rồi. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, hắn đem miệng lớn dính máu một trương mà mở, một hắc sắc quái vật hư ảnh từ bên trong chụp một cái, xuống. Này quái vật mọc ra ba cách đầu lâu, nhanh vuốt càng là sắc nhọn đến cực. Điểm chưa thật sự phúc rơi, một cỗ kỳ hàn âm phong trước hết cuồn. Cuồn hạ xuống, âm phong những nơi đi qua, không khí chịu vặn vẹo mơ hồ, lại dường như có thể đem hư không trực tiếp đông lại bình thường. Lâm Hiên nhưng là một tiếng than nhẹ. Một quyền. Không có nhìn lầm. Lâm Hiên ứng phó. Là trực tiếp một quyền về phía. Trước đánh ra. Không có gì linh quang bắn ra bốn phía. Một quyền này bên trong. Lại. Ẩm chứa thâm sâu thiên địa pháp tắc. Lâm Hiên cũng không phải là những. Thân thể kia tàn yếu tu tiên giả. Trước mắt ma tôn rõ ràng cho thấy. Đánh sai chú ý. Quyền phong qua quái vật kia hư ảnh tan thành mây khói mất về phần. Cái kia thiên ma tôn người càng kinh hãi hơn biến sắc, hai tay liên. Tục sử vũ từng đạo pháp ấm trước người ngưng ghét mà ra có thể không? Có tác dụng gì như trước bị lâm hiên một quyền này đánh vỡ? Ma tôn. Sắc mặt đại biến quanh thân ma khí lưu chuyển cả người kịch liệt. Bành trướng. Nương theo lấy phanh một tiếng vang thật lớn, vậy mà tự. Động bảo liệt ra, vô số tơ máu hướng về bốn phía chạy tứ tán kể từ. Đó, Lâm Hiên công kích tự nhiên đã không có tác dụng. Sau một khắc, những tơ máu này đã xuất hiện tại tầm hơn 10 trường có. Hơn một lần nữa ngưng kết. Mà bắt đầu, còn muốn trốn xa. Lâm Hiên lại làm như không thấy. Ngay vừa nhấc một đảo linh mang gích bắn ra đầu ngón tay, nhìn qua. Không chút nào thu hút, lại bỏ qua không gian khoảng cách đi vào. Những tia máu kia ngưng ghét địa phương. Đem nó bao bọc dựng lên. Lập tức tiếng kêu thảm thiết đại phóng. Cái kia linh quang trở nên diễm lệ, hừng hực thiêu đốt đứng lên. Huyễn Linh Thiên Hòa. Đây chính là lâm hiên ẩn giấu bí thuật. Chính là một thời kỳ giữa ma Tôn bị nó bao bọc Đó là chút nào sinh cơ cũng không Nguyên anh cũng Đừng nghĩ đào thoát Cùng thân thể cùng một chỗ Hóa thành cho tàn thứ Đồ tầm thường Từ giao thủ đến vẫn lạc Trước sau cũng không quá đáng mười mấy hơi Thở công phu Lâm hiên thực lực như thế không hợp thói thường quả Thực lại để cho chú tu tiên giả Chịu ghé mắt Nhanh đưa hắn ngăn lại. Vực ngoại thiên ma bên kia hồn hển thanh âm bên tai không dứt đó. Nhưng gọi nhiều người, nhưng không ai đi làm, hay nói giỡn, liền ma. Tôn cấp bậc tồn tại, đều sợ hãi rụt rè không chịu tiến lên còn trông. Chờ còn lại thiên ma đi làm kẻ ngu ngốc như vậy sao? Những thiên ngoại kia ma đầu đá dọa bể mật, lâm hiên đến mức không có. Chỉ có không có người ngăn trở Ngược lại như giống như Thủy Triều Thối lui Thật sự là một đám phế vật Từ vô ma quân tức giận đến nổi trận lôi đình rồi Đại nhân bớt giận cái kia lâm tiểu tử bất quá là một lỗ mãng đồ Xính huyết khí chi dũng có chỗ lời gì Chẳng lẽ bằng hắn một người Còn có thể thay đổi càn khôn chờ hắn pháp lực còn thừa không có mấy Chúng ta cũng có thể ít phí rất nhiều khí lực. Một nịnh nọt thanh âm truyền vào cách tay, người nói chuyện, nhưng là... Đầu châu mặt ngựa, bất quá vực ngoại thiên ma nguyên bản liền lấy xấu. Xí chiếm đa số, cho nên hư vô cũng không có để ý, chỉ là có chút ngạc. Nhiên ta tại sao không có bái kiến ngươi? Khởi bẩm đại nhân tiểu nhân diệt long, vốn chỉ là phân thần kỳ gần... Nhất mới vừa vặn tấn cấp cho nên Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không